Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1209-1210 Cửu Lăng Sơn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Một canh giờ sau Lâm Hiên rời khỏi phường thì lúc này vẻ mặt của hắn Thản nhiên không vui không buồn Tình thế Vân Châu hiện đang phong vân Tụ hội xong Lâm Hiên thật không để trong lòng Dù sao hắn vốn phiêu Vân giá hạc cho dù các đại thế lực có xuất thủ đánh tới long trời lở đất thì hắn tuyệt không nhăn mặt lấy một lần hiện tại điều Lâm Hiên lo lắng chính là Bbái thiênên các dị biến tại thiênên viên thành 89 phần là do la ra tu sĩ tạo thành khi nhân yêu đại chiến có gần 10 vạn tu sĩ cấp cao ngã xuống thì lộc doanh nhi cùng Trịnh tuyển đang ở trong thành Không biết sinh tử của hai nàng. Như thế nào? Nguyệt Nhi cũng đang giàu dĩ không vui. Nàng vốn cũng. Chỉ có một đồ Nhi. Lâm Hiên thở dài ngoài miệng nói lời an ủi Nguyệt Nhi đừng quá lo. Lắng tu sĩ trong hiên viên thành ngã xuống chỉ một nửa mà thôi mà. Tính cách cận trọng của Doanh Nhi ta biết rõ thấy tình thế bất lời sẽ. rút đi. Theo phân tích nhân thủ của bái hiên các sẽ an toàn. Thiếu gia tuy nói như vậy nhưng bọn họ tu vi quá thấp khi đó ngay. Cả nguyên anh tu sĩ đều tử thương vô số. Nguyệt Nhi vẫn mắt mày vô số. Được rồi lo lắng nào ít chi hiện tại nên tìm manh mối tung tích. Bọn họ lâm hiên những mày nói. Hiện tại sao? Nhưng thiếu ra thương thế của ngươi còn chưa có lành. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ vội lắc đầu phản đối. Thương thế của ta không đáng ngại cho dù gặp nguyên anh hậu kỳ cũng có thể đối phó được. Hiện tại ta tính để nàng đem tu la thần huyết. Luyện hóa nếu tiểu đào nếu nói đúng thì nàng sẽ kết anh thành công. Xong quá trình này vốn sinh ra sinh ra tâm ma mà tâm tư của nàng bất. Ổn thế này ta sao có thể đành lòng Xin lỗi thiếu ra Ta lại khiến người phải thêm phiền toái nguyệt Nhi khẽ quý đầu thần tình ái náy nha đầu ngốc Giữa hai ta đến giờ thì còn nói những điều này làm chi Ta cũng đang lo lắng cho đám người trong bái hiên các Hiện tại phải Đi nghe ngóng một lần Lâm hiên chậm rãi nói Sau đó thân ảnh hay Người hóa thành một đảo kinh hồng tan biến phía chân trời. Nửa tuần trăng sau một đảo độn quang nhanh như điện chớp bay đi bên. Trong quang hoa trên mặt lâm hiên tràn đầy vẻ lo lắng thời gian qua. Lâu như vậy cũng chưa có chút manh mối về nơi hạ lạc của hai nha đầu. Kia không biết tình hình bái hiên cắt ra sao xong trên đường đi hắn. Nghe được một số tin tức. Hôm nay nơi vân châu gió rụt mây vần trước cơn bão chưa kể là nhân. Yêu hai tục mà trong thất đại thế lực còn bất đồng ý kiến. Nghe nói. Vạn Phật Tông cùng thiên nhai hải cắt xảy ra xung đột. Tuy rằng lần xung đột này quy mô không lớn đám tu tiên giả ngã xuống. Tu vi chỉ dưới ngưng đan kỳ song trăm vạn năm qua không quản trong. Nội tình thất phái có việc gì xấu xa. Biểu hiện ở mặt ngoài luôn tỏ ra là như thể tay chân cùng một hơi thở. Tin tức về xung đột rất nhanh. Bị tu sĩ cấp cao song phương khống chế xong vẫn truyền ra khiến thần. Tình Lâm Hiên có chút vui mừng. Dù sao hắn với vạn Phật Tông sớm đã không đợi trời chung tới ngày nay. Tuyệt không thể hóa giải. Hiện tại tu vi Lâm Hiên đại tăng xong đối phương là một trong thất đại. Thế lực muốn nhổ tận gốc cũng không dễ. Vạn Phật tung cùng thiên nhai. hãy các trở mặt sẽ có cơ hội cho hắn. Lâm Hiên nhếu mày suy tư, lấy. Tính cách của hắn đương nhiên là đấu trí không đấu lực. Song tung tích. Của bọn Doanh Nhi mới là quan trọng hơn theo thời gian Lâm Hiên càng. Thêm lo lắng. Đang còn nghĩ ngợi thì đúng lúc này mấy đảo kinh hồng suốt hiện tại. Trong tầm mắt, ban đầu Lâm Hiên không để ý xong một lát hắn phát hiện đối phương như muốn vây hắn lại. Biểu tình Lâm Hiên ngẩn ngơ tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Không biết lệnh truy sát của vạn Phật Tông đã hủy hay chưa lúc này. Hắn đang thi triển thiên ma nghĩ dung thuật theo lý ly hợp kỳ tu tiên. Giả cũng chưa chắc nhận ra được điều này có chút kỳ quái. Trong lòng kinh nghi xong, Lâm Hiên chẳng chút sợ hãi, dù thương thế. Hắn chưa lành tu vi vẫn hơn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường. Đem thần thức đảo qua thì Lâm Hiên bật cười, xem linh lực dao động của mấy đảo độn quang vây quanh hắn, chẳng qua chỉ là tu sĩ ngưng đan kỳ. Lúc này hắn đang thi triển liếm khí thuật, tu vi chỉ ở ngưng đan kỳ. Vậy ba gã tu sĩ cùng cấp kia chẳng lẽ là nghĩ muốn? Lâm hiên đồn. Quang chầm chậm rồi ngừng lại. Rất nhanh ba đảo kinh hồng đã tới trước mặt. Hai nam một nữ, song nữ. Tử lại có tu vi cao nhất đã tới hậu kỳ. Còn hai người kia là ngưng đan. Trung kỳ tu sĩ. Ba vị đảo hữu ngăn cản đường lâm mố để làm gì? Lâm khiên mặt không. Đội sắc mở miệng. Không có gì trong túi chúng ta trống giống đành phải mượn tạm vị đạo. Hấu đây mấy món bảo vật nữ tử thân vận hồng y dáng người vô cùng nóng. Bỏng khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lâm Hiên giở khóc giở cười. Không ngờ là bị chặn đường khất thực chỉ. Tiếc nhán quang của ba vị này cũng quá kém. Cướp ai không cướp lại cố. Tình trêu chọc đến hắn. Ha <cười> ha. Thì ra là đảo hữu đồng hành, lâm mộ cũng vốn ưu sát nhân đoạt. Bảo một khi ba vị chủ động tới cửa, vậy đem thủ cấp của bọn ngươi lưu. Lại, lâm hiên không làm sát kẻ vô tội xong cũng chẳng phải thành phần thiện. Nam tín nữ gì, hắn cũng không có hứng thú đùa giỡn với mấy tên tiểu tu. Sĩ này, tay áo bào phất một cái, hai đảo kiếm quang như cá bơi ra rồi. Ló lên quỷ dị Hai gã nam tử ngưng đan trung kỳ Còn chưa biết nếp kẻ Đã hồn quy địa phủ Thấy thế hồng y nữ quá sợ hãi Biết mình trêu chọc phải sát thần Hay Đầu gối à mềm nhũng quỷ Xuống tiện bối tha mạng Vãn bối có mắt không Thấy thái sơn nên vô ý mạo phạm Người đại nhân không chấp phận nhi nữ Tiểu nhân chỉ cần tha cho ta Người muốn đòi hỏi thế nào Tiểu nữ tử Cũng nguyện lấy thân thỏa mãn. Nói tới đây à cố nén sự sợ hãi trong. Lòng đưa áng mắt là lơi cùng tình ý vạn trưởng liếc sang Lâm Hiên. đây tiện. Lâm Hiên không nín được thầm mắng. Loại nữ tử nhan sắc tầm. Thường hành vi vô sỉ này mà cũng muốn câu dẫn hắn. Hắn chưa tiến ảo đi. Không phải là thương hương tiếc ngọc mà là còn muốn thi triển sư hồn trong ba người Hồng yân nữ tử này tu vi cao nhất khả năng biết được nhiều tin tức gấu ít hơn còn như sư hồn để làm gì thì Lâm Hiên cũng chưa nghĩ qua nói đơn giản điều này đã thành thói quen của hắn Lâm Hiên nâng tay bắn nhanh ra một đảo thanhh qug trùm thấy thân thể à Hồng y nữ tử sợ tới mức bùn chạy lệnh tay chân muốn tránh nhưng phát hiện không thể đồng thân Sau đó à liền mất đi ý thức. Lâm Hiên dối tay. Nhẹ nhàng đích đặt ở trên trán ả. Sau thời gian hơn nửa tuần trà công. Phu bàn tay Lâm Hiên phát ra hỏa quang đưa hồng y nữ tử xuống âm tàu. Mà đi làm cường đảo cùng hai tên kia. Đúng là đi mòn thiết hài tìm chẳng thấy đến khi tìm được chẳng tốn. Chút công phu. Đột nhiên Lâm Hiên mở miệng lầm bầm trên mặt tràn đầy. Vẻ vui mừng. Thiếu ra sao vậy? Trình Tuyền và Doanh Nhi vẫn còn sống. Thần tỉnh Lâm Hiên vui sướng. Mở miệng. Cái gì thiếu ra sao mà biết được? Nguyệt Nhi ngẩn ngơ sau đó tỉnh. Ngộ nói chẳng lẽ là khi sư hồn thuật. Không sai. Lâm Hiên gật đầu kết quả này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thực ra, hắn chỉ muốn từ hồng y An nữ tử hiểu thêm một chút tin tức chung quanh. Không nghĩ lại giải quyết được nan đề. Lâm Hiên không chậm trễ hóa. Thành một đảo kinh hồng bay vút về phía trước. Cửu lăng sơn ở phía Tây Vân Châu thế núi kéo dài tới ngàn dặm phẩm. Chất linh mạch tuy không cao sông là nơi có vị trí vô cùng trọng yếu. Phía đông là sông hoài còn hướng bắc là giáp yêu tục. Từ hướng đông, kéo dài vào trong vân châu chung quanh ba mặt có ngự linh tông, lệ. Hồn cốc cùng với ly dược cung là mấy siêu cấp tông môn. Nếu ở thế tục, thì chính là chỗ yết hầu sung yếu, vùng giao tranh của binh gia. Chẳng qua tu tiên giả thì không coi trọng Giao thông tiện lợi thì tác Dụng gì nên cở lăng sơn một môn phái chiếm cứ Huyết ảnh tung Tên nghe rất phong cách Chẳng qua thực lực tại Vân Châu chỉ là hạng Bét Xong dù vậy môn phái này vẫn có gã nguyên anh tu sĩ Vân Châu vốn Là tu luyện thánh địa thực lực Tông môn gia tộc vượt xa các địa Phương khác Giờ này khắc này tổng đàn tại huyết ảnh tông trên trời dưới đất có. chừng ngàn tu sĩ đang đấu pháp chém giết. Tiện tì ngoan ngoan thúc thủ chịu trói lão phu có thể tha cho ngươi. Một mảng, vừa lúc ta tu luyện huyết ảnh cửu la công, lại đang thiếu. Một đỉnh lô cao cấp như ngươi, hắc hắc. Vừa lên tiếng là một lão giả. Tráng kiện, trong mắt lại tràn đầy ánh dâm giật, ánh mắt chẳng chút. Kiêng rè đảo qua đảo lại khắp toàn thân một thiếu nữ Không ngờ nữ tử đó lại chính lục doanh nhi Chỉ thấy lúc này nàng khẽ Cắn hàm răng sắc mặt nhợt nhạt Trong lòng thầm hối hận không thôi Hôm nay có kết cục này tất cả đều phải tự trách nàng Sau khi bái hiên các hùng bá nơi U Châu Nàng liền nghĩ đến thành lập Phân đà nơi Vân Châu Nàng đã mang đến nơi nơi đây một lượng lớn nhân Thủ tâm phúc, nguyên vốn là muốn từ từ phát triển xong hiên viên thành. Lại có gì biến, may là lục doanh nhi biết chọn thời cơ rời đi. Lúc này nàng cấp bách muốn tìm một nơi dừng chân cho đám tu sĩ chảy. Qua một phen châm trước cuối cùng lựa chọn cửu lăng sơn, tuy rằng linh. Mạch nơi đây không tốt lắm nhưng giao thông tiện lợi cho giao dịch. sinh ý. Có điều Sơn Phong này lại bị một môn phái tu ma giả là huyết. Ảnh Tông chiếm cứ. Đối phương có hai gã Nguyên Anh kỳ tu tiên giả nếu có thiếu gia tại. Đây thì không tính, nhưng hiện tại Lâm Hiên sinh tử chưa rõ, lục doanh. Nhi cũng chỉ đành tự nghĩ biện pháp. Bái Hiên các lần này mang đến một lượng tu sĩ ngưng đan tu sĩ chừng Hơn 100 trăm song lại không có Nguyên Anh tu sĩ. Cảnh giới của nàng Cùng đối phương trinh lệ quá xa Cũng may có tài phú thì có thể sai Khiến được dù thần Điều này tại tu tiên giới Cũng tuyệt đối không Sai Lục Doanh Nhi trải qua một phen chuẩn bị Ra giá cao mới được hai gã Nguyên Anh Kỳ làm khách Khanh trưởng lão thầm nghĩ Đối phó huyết ảnh Tông thì không có vấn đề Lúc này mới dẫn người tới đây Xong kẻ trí nghĩ đến nhìn điều cũng có điều sơ sót. Tê, nơ, hơ, tình nàng vốn. Cẩn trọng xong đắc phạm vào sai lầm mấu chốt là không tìm hiểu thân. Phần hai gã khách khanh khi lâm trận đối phương đột nhiên phản chiến. Thì ra là cùng huyết ảnh tôm vốn có quan hệ. Chỗ dựa vững chắc quay ngoát biến thành địch nhân, không có nguyên anh. Tu sĩ bái hiên các binh bại như núi đổ thương vong thảm trọng vô số. Mà vì các chủ lục doanh nhi này hiện tại cũng bị đối phương chẳng kín. Đường thoát. Tu ma giả không nói nhân nghĩa đạo đức chuẩn bị sanh cầm. Nàng làm đỉnh lô. Âm thanh ầm ầm bảo liệt không ngừng chuyển vào tay đối với bái hiên. Các bài trận chẳng qua là thời gian mà thôi. Môn phái tranh chấp chiến. Lực của tu sĩ cấp cao là chính yếu tố quyết định mà nhóm tu sĩ bái. Hiên cắc thì vốn không có nguyên anh kỳ tu tiên giả. Tiểu liễu đầu ngoan ngoán thúc thủ thì lão phu có thể tha cho một. Đường sống trên mặt lão giả trắng kiện tràn đầy vẻ dâm tà kiên nhẫn. Nhắc lại lúc này sắc mặt lục doanh nhi cực kỳ khó coi đối phương là nguyên anh Kỳ với tu vi của nàng đương nhiên đánh không lại, song bó tay chịu. Chói thì nàng thà chết còn hơn. Bị đối phương coi như đỉnh lô thì còn. Nhục nhã hơn là hồn phi phách tán. Chỉ hận nàng nhất thời nóng vội đêm. Tu sĩ bái hiên các rơi vào cảnh hữu tử vô sinh này. Chỉ thấy lục doanh nhi phất tay ngọc một cái, một cái vòng tay tinh. Xảo bay vút ra. Nó được chế bằng ngọc trắng nón lại ẩn hàm những đường. Vân màu xanh nhạt, hình dáng cổ xưa, nhìn từ góc độ trang sức chính là. Một bảo vật chân hiếm. Ngọc bích thanh quang chạc. Bảo vật này là lâm hiên ban cho của nàng, độ chân quý của nó cho dù là. Nguyên anh kỳ lão quái thấy cũng sẽ đỏ mắt thèm khát. Lâm hiên vốn đối. Với Lục Doanh Nhi tán thưởng vô cùng bảo vật cho nàng tự nhiên là... Nhất đằng. Thấy bảo vật thì lão giả ngẩn ngơ rồi trên mặt hiện vẻ tham lam. Một ngưng đan trung kỳ tu tiên giả không ngờ lại có bảo vật như vậy. Lần này lão thiên đối với lão không tệ, không chỉ tìm được một đỉnh lô. Thượng cấp mà bảo vật kia cũng sắp về tay. Tiểu nha đầu. Một khi đã ngươi không nghe giáo hóa thì đừng trách lão. Phu lạc thủ tồi hoa cho ngươi chiêm ngưỡng sự cường đại của nguyên. Anh tu sĩ. Lời còn chưa dứt lão quái vật đã xuất thủ. Xong không hiểu có phải lão. Muốn khoe tài trước mỹ nhân hay không mà vẫn chưa tế ra bảo vật. Lão. Đánh ra một đảo pháp quyết. Giữa không trung lóe ra linh quang rồi một. Đại thủ màu vàng nhạt to cớ hiện ra mang theo uy áp cường đại hung. Hăng chụp xuống đầu thiếu nữ. Lục doanh nhi cắn xăng, dù biết không địch lại xong không thể khoanh. Tay chịu chết, cũng đánh ra một đảo pháp quyết đồng thời môi anh đào. Hé mở quát, khẽ một tiếng, biến. Ngọc Bích Thanh Quang chạc lóe ra linh quang, liên tiếp phát ra những... Tia sáng màu xanh, đây vốn là bảo vật thủy thuộc tính, lục doanh nhi Đem cổ bảo này cùng ngọc nữ thất tâm bí quyết phối hợp, chỉ thấy vô số Khối băng tinh xuất hiện giữa không trung Nhìn qua thì thấy có phần Giống băng vũ thuật song uy lực thì mạnh hơn nhiều Vù vù những tiếng xé gió truyền vào tai, băng tinh giống bị lắp trên Các sàn cường cung nhỏ cứng gào thét bắn qua đối phương Chỉ thấy đại thủ màu vàng nhạt bị bắn cho vỡ nát khiến thần tình lão Nhân háo sắc không khỏi kinh ngạc Rất nhanh trên mặt lão hiện vẻ phấn Nộ đường đường nguyên anh kỳ tu tiên giả đấu pháp với ngưng đan tu sĩ Nhỏ nhỏ mà lại rơi vào thế hạ phong Điều này khiến lão hận không nơi Đây không có cái lỗ mà chui xuống Xong trong lòng lão lại càng thêm. Sự tham lam, ngọc bích thanh quang trạc cai quả nhiên không phải bảo. Vật tầm thường. Đúng là tiện tỷ vô tri lão phu có tâm thương hoa tiếc ngọc xong. Không ngờ ngươi không biết sống chết dám đồng thủ với lão phu. Được. Để ta cho ngươi nếm thủ mùi vị trều hồn luyện phách. Chỉ thấy trên mặt lão giả hiện tầng hắc khí nhàn nhạt, hai tròng mắt. Trở nên đỏ như máu càng đáng sợ là trên chán lão lại mọc ra một cái. Sừng nhọn dài gần một tấp, không cần phải nói lão đang thi triển một. Loại ma công tà thuật phử dị nào đó. Thấy thế sắc mặt lục doanh nhi trở nên trắng bệt xong đúng lúc này. Một thanh âm quen thuộc truyền vào tai nàng các hạ cũng bất quá chỉ. Là một phế vật mà dám múa mép khua môi. Đối phó một ngưng đan kỳ tu, tiên giả mà phải mượn tới ma khí trên ma giới, lâm mố thật chưa từng. Qua một tu sĩ nguyên anh ăn hại như ngươi. Những lời này cực kỳ cay độc thanh âm như xa tận chân trời xong toàn. Thân lục doanh nhi như được tiếp thêm một luồng sinh khí cực lớn thần. Tình nàng kinh hỷ vội quay đầu kêu lên thiếu gia. Chỉ thấy xa xa nơi chân trời thanh quang chợt lóe đổn quang rõ ràng. Cách hơn 10 dặm mà loáng một cách đã hiện trước mắt đám tu sĩ. Thần thông đến cớ này quả thực kẻ khác xanh mặt cứng lưới, hào quang. Thu liếm lộ ra một thiếu niên dung mạo bình thường vận thanh sam, hình. dáng bình thường song quý ác từ hắn trên người phóng ra khiến nhâm tâm, kinh hãi. Tên gia hỏa nào dám trêu đùa lão phu. Lão đầu háo sắc đang tức giận. Nhưng khi thần thức trên người thiếu niên thì sắc mặt đại biến. Nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Trên mặt lão lộ vẻ không thể tin toàn thân chấn động. Vừa mới kia ờ. Tiểu liễu đầu kia gọi hắn là. Thiếu gia. Chẳng lẽ đối phương tới đây. Để giúp đỡ ờ. Nghĩ đến đây vẻ mặt của lão trở nên lo lắng Tuy cũng là cảnh giới Nguyên anh song sơ kỳ cùng hậu kỳ cách biệt một trời một vực Trong Lòng lão đầu háo sắc phát khổ một trận Chỉ e lần này bổn môn lâm vào Đại nạn Lâm hiên chưa đồng thủ xong uy áp đáng sợ Đã đem toàn bộ sơn đỉnh bao trùm Lúc này những âm thanh ầm ầm do đấu pháp đã ngưng lại Đối mặt Với uy thế của hậu kỳ đại tu sĩ. Ngưng đan kỳ tu tiên giả cảm giác hộ. Hấp dồn dập còn như đám trúc cơ kỳ thì đang trên không trung quỳnh. Quỳnh rơi thẳng xuống đất. Thiếu ra, người không sao thật sự là quá tốt. Lục Doanh Nhi vừa mừng vừa sợ nhanh chóng chuyển thân thi lễ với lâm. Hiên, nàng vốn trong tuyệt cảnh lại trở nên vô cùng cao hứng. Mà thời... Khắc này sĩ khí của đám tu sĩ bái hiên các đại tăng. Nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Một mình có đủ thực lực xoay chuyển càn. Khôn. Tuyển nhi tham kiến sư tổ. Linh quang hiện lên. Một thiếu nữ mỹ miều như hoa hiện ra. Xong lúc. Trên người nàng loang lổ vết máu. Nhất là trên đùi giữa làn da trắng. Bóng như ngọc nổi lên một vết thương dài tới thước kinh tâm đập vào. Mắt. Tuyển Nhi, ngươi sao rồi? Lâm Hiên còn chưa mở miệng thì thanh âm duyên dáng truyền ra thân. Hình Nguyệt Nhi thoảng qua như gió hiện ra trước mắt trịnh tuyển, hay. Người tuy có danh sư đồ xong kỳ thật lại tình như tỉ mũi. Đồ để bảo bối chỉ có một người, lúc này trên mặt Nguyệt Nhi tràn đầy. Phấn nộ lật tay một cái, hai cái bình ngọc hiện ra trong lòng bàn tay. Nhà đầu này vốn khẳng khái khác nào thiếu ra bên trong bình ngọc là. Có linh đan do lâm hiên luyện chế. Bình màu trắng dùng để uống còn màu xanh lục thì thoa ngoài ra kẻ. Nào dám đả thương ngươi. Ngoan mau nói cho sư phụ. Lời này khiến lâm. Hiên phì cười xong không thể không nói tiểu nha đầu quả thật là một vị. Hảo lão sư. Hắn. Trình tuyển hướng qua bên cạnh mà chỉ, đó là một tu sĩ đen gầy. chừng tam tuần, có một khuôn mặt rỗ đầy như nở hoa. Ú ô! ô.